Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát. Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát. Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát. Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. Sám 10 ân đức của mẹ ghi chú Đại Đức thích nhật từ dịch từ Phụ mẫu ân trọng nàng báo kinh Tựa do dịch giả đặt Nghiệp lực dẫn chúng sanh Gá vào trong thai mẹ cừu mang 9 tháng trời Khổ đau không trách kể Hoài thai như màng đá Thương con ngày gió mưa Áo quần không sửa soạn Son phấn chẳng còn ưa Đến đầu tháng thứ 10 lòng mẹ lo khôn tả. Ngày tợ hoàng hôn rồi, đêm đau sầu bao nã Khiếp hải bởi lo âu, âm thầm dòng lệ chảy. Tử thần phúc đối đầu, mong sao cho thoát khỏi. Ngày giây phúc sinh nở, ruột gan mẹ tả tơi. Đớn đầu trong mê sản, ôi máu huyết dầm về. Khi biết con ra khỏe, mẹ vui mừng khôn nguôi Niềm vui vừa chợt đó, chấp nối nỗi lo rồi Tình mẹ thật sâu nặng, thương con nào nhạt phai Nhã ngọt không tiếc núi, nuốt đắng nào chua cay Thương con càng sâu đậm, sầu bi tăng đêm ngày Miễn sao còn no ấm Đói khát chẳng nguôi ngoài Mẹ nhường khô nằm ướt Để cho con ngủ say Đôi vú no con bú Nần niều suốt đêm ngày Thương con quên ngủ nghỉ Tình thương ấm con tim Mong sao con yên ổn Lòng mẹ hiền mới yên Ân mẹ hiền hơn đất Đức cha nghiêm quá trời, Chở che con nào quản, Cha mẹ chẳng tính lời. Dù sanh con tàn tật, Cha mẹ vẫn thương con, Con xin từ cha mẹ, Sao đổi dạ quên người. Nào quản thân phận mình, Chỉ sợ con bệnh tật, Tắm rửa lo vóc hình, Để con luôn khỏe mạnh, Sắm áo đẹp cho con Cũ rách riêng mình chịu Mỗi khi con ấm lòng Lòng mẹ mới xoa dịu Khi sanh ly tử biệt Đau đớn biết dường nào Thương con mà xa vắng Lại càng khổ biết bao Con đi đường xa cách Lòng mẹ bóng theo hình phút giây không yên già thương nhã đến đoàn trường. Cuộc sống đầy lao khổ, kế sinh nhai rối bời vì muốn con no ấm, việc ác khó chối lời. Cơm áo cho con sống, nuôi nấng dựng tương lai, chỉ vì con ngon miệng mẹ chiên nấu bao loại. Ân hơn núi lớn, nghĩa mẹ hơn đất dày, Hy sinh lòng chẳng quản Mà vẫn không nguy ngoai Mẹ già hơn trăm tuổi Vẫn thương con 80 Tình thương nào ngơi nghỉ Đến hơi thở cuối đời Sám Vu Lan Đệ tử chúng con vâng lời Phật dạy Ngày rằm tháng 7 gặp hội Vu Lan Phạm vũ huy hoàng, Đốt hương đảnh lễ, Mười phương tam thế, Phật pháp thánh hiền, noi gương đức mục kiền liên, Nguyện làm con thảo, Lòng càng áo não, Nhớ nghĩa thân sinh, Còn đến trưởng thành, Mẹ dày gian khổ, Ba năm nhũ bộ, Chính tháng cưu mang, Không ngớt lo toan, Quên ăn bỏ ngủ, Ấm no đầy đủ, cày có công cha chẳng quản yếu già sanh nhai lam lũ cuối cùng hoàng vũ phấn đấu nuôi con giáo dục vuông tròn đem đường học đạo đệ tử ơn sâu chưa báo hổ phận kém hiền giờ này quỳ trước đài sen chí thành cung kính đạo tràng thanh tịnh tăng bảo trang nghiêm hoặc thừa tự tướng hoặc hiện tham thiền Đầy đủ thiện duyên, Vũ lòng lân mẫn Hồ niệm cho, bảy kiếp cha mẹ chúng con Đường nhuận mưa Pháp Còn tại thế, thân tâm yên ổn, phát nguyện tu trì Đã qua đời, ác đạo xa lìa, chống thành Phật quả Ngưỡng mong các đức như lai Khắp cõi hư không, từ bi gia hộ Nam Mô Đại Hiếu Mục Kiện Liên Bồ Tát Sám bốn ơn Kính lạy mười phương Phật Xin chứng tấm lòng thành Còn nguyện tu hành hiếu Đền ơn Phật chúng sanh Công sanh thành dưỡng dục Hơn núi cả biển khơi Còn có mặt trên đời Ơn cha mẹ trước Mười tháng mẹ cưu mang, lâm bồn như lâm nạng, đau khổ chẳng thở than. Tình mẹ hiền lai láng. Ông cha luân tìm kiếm kế sinh nhai, chịu bao nỗi đắng cay, nuôi vợ con thơ dại. Ân cha như biển cả, nghĩa mẹ tự trời cao, con khó thể đáp đền, chỉ hết lòng. Hiếu thảo. Nguyện sống đời hiền thiền, không thẹn với tổ tiên. Cả nhà cùng tu học, niềm hạnh phúc vô biên. Có thần thời cha mẹ, nên thân nhờ sư trưởng dạy lễ nghĩa cho ta, mới thành người cao thượng. Kiến thức ở thế gian, nhờ thầy được mở mang, đạo lý xuất thế gian. Cũng nhờ Thầy chỉ đàn Người dù có thông minh Không thể hiểu một mình Nhờ ơn Thầy dạy dỗ Mới thoát khổ tử sinh Nguyện hết lòng kính ngưỡng Đối với bậc minh sư Theo chân Thầy hoàng pháp gian khổ cũng không từ Muốn tu học đạo vàng Trước hết thân phải an Từng bát cơm manh áo Ân nghĩa đã muôn ngàn. Ơn nhà nông cày cấy, Ơn người thợ dệt mây, Ơn những ai xây đắp, Cuộc sống đẹp hôm nay. Ơn đất nước thiên liêng, Biển cả đến đất liền, Chung đúc nền nhân kiệt, Dòng giống của tổ tiên. Nguyện sống đời trong sạch, Góp sức dựng tương lai, Nường nhau cùng tồn tại, Xin nhớ ơn muôn loại Nhờ Phật con được biết Ân nghĩa của mẹ cha Công ơn Thầy dạy dỗ Ơn muôn loài bao la Phật lại dạy cho con Lẽ sống của cuộc đời Là thương yêu tỉnh thức Giữa thăng trầm đầy vơi Trí Phật như trăng rầm soi sáng trốn tối tâm Giúp con thấy được Pháp Xóa sạch Hết mê lầm Như người mù được mắt Kẻ bệnh nặng được lành Phước lớn con gặp Phật Không hạnh phúc nào bằng Nguyện tinh tấn tu học Nối dòng Phật ở đời Dù gian khổ không lơi Để đền ơn Đức Phật Núi mòn dạ chẳng mòn Lòng hiếu kính sắc son Nguyện đền bốn ơn nặng Chư Phật Chứng lòng con Sám tống tán Cuộc hồng trần xoay vần quá ngán Kiếp phù sinh tụ tán mấy hồi Người đời có biết chăng ôi Thần này tuy có, có rồi hoàng không Chìm bào khéo khuấy lạ lùng Mơ mạng trong một giấc nồng mà chi Làm cho buồn bã thế ni Hình dung mới đó bữa nay đâu rồi Khi nào đứng đứng ngồi ngồi Bây giờ lặng ngắt như trội cây khô Khi nào du lịch giang hồ Bây giờ nhắm mắt mà vô quan tại Khi nào lượt rắc trăm cài Bây giờ gởi sát ra ngoài gò hoang Khi nào trâu ngọc chuốt vàng Bây giờ một nắm xương tàn Lạnh tanh Khi nào mắt đẹp mầy xanh Bây giờ thấy dạng Thấy hình là đâu Khi nào lên gác xuống lầu Bây giờ một nắm Cỏ sầu xanh xanh Khi nào liệt liệt oanh oanh Bây giờ một trận Tan tành gió mưa Khi nào ngựa lọc xe lừa Bây giờ mây rước Trăng đưa mơ màng Khi nào ra trướng vào màng Bây giờ nhà cửa sớm làng cách xa. Khi nào mẹ mẹ cha cha, Bây giờ bóng núi cách xa muôn trùng. Khi nào vợ vợ chồng chồng, Bây giờ trăng khuyết còn mong chi tròn. Khi nào cháu cháu con con, Bây giờ hai ngã nước non xa vời. Khi nào cốt nhục vẹn mười, Bây giờ lá héo nhành tươi vui dị. Khi nào bạn hữu xưng vậy, Bây giờ chán rượu cuộc kỳ vắng thiêu. Cái thần như tất bóng chiều, Như chùm bọt nước phọc phèo biển khơi. Xưa ông bành tổ sống đời, 800 tuổi thọ, nay thời còn đâu. Sang mà đến bậc công hầu Giàu mà đến bậc bấy lâu thạch sùng. Nghèo mà đói khát lạnh lùng, Khổ mà tóc cháy da phòng trần ai phù du sớm tối một mai Dầu sang cũng thác, sạc xài cũng vâng Thông minh tài trí anh hùng Si mê dại dột cũng chung một gò Biển trần nhiều nỗi gây go màu mau nhẹ gót qua đò sông mê Sự đời nên chán nên chê Tầm nơi giải thoát mà về mới khôn Lặng tâm quyết tỏ nguồn chân, gương xưa lau sạch không còn trần ô. Tu hành phải đợi kiếp mô, Sông tình biển ái đã khô bao giờ. Lửa là phải ngộ thiền cơ, mà đèn trí huệ dễ lờ đi đâu. Nguyện tâm phải tỏ trước sâu, nguyện cho thành Phật để mau độ đời. Bàn niệm an lạc muôn nơi, niết tỏ ngộ. Sáng ngời chân tâm Sám niệm Phật Một lòng giữ niệm di đà Hồng danh 6 chữ thật là rất cao Năng trừ tám vạn trần lao Niệm thời phải tính cách nào cho hay tham làm dứt bỏ mê si Tỉnh tâm niệm Phật Việc gì cũng an Niệm Phật tội nghiệp tiêu tan Những điều tai họa khỏi mang vào mình Niệm Phật phát huệ thông minh Bao nhiêu nghiệp chướng chẳng sinh vào lòng Niệm Phật cứu được tổ tông Ông bà cha mẹ thoát dòng sông mê Niệm Phật hoan hỷ mọi bề Thương người lẫn vật chẳng hề khác nhau Niệm Phật nhớ trước biết sau Thông minh sáng suốt, trí cao lòng hiền, niệm Phật ắt gặp phước chuyên, tài danh chẳng nhiễm bình an cửa nhà. Niệm Phật chẳng sợ tà ma, những hàng yêu quái tránh xa chẳng cùng. Niệm Phật được lợi ích chung, gặp loài ác thú khóa hung ra hiền. Niệm Phật thân thể được yên, trong khi tọa tham thiền tâm minh. Niệm Phật Chẳng có chống kinh Nhu hòa là pháp Đã in vào lòng Niệm Phật 10 tiếng cũng xong Hành theo nhân quả Ý mong giúp đời Niệm Phật phổ độ khắp nơi Lợi mình lợi kẻ Trời người mến thương Niệm Phật lòng dạ Hiền lương Từ bi hỷ xã Dẫn đường chúng sanh Niệm Phật thấu rõ ngọn ngành Biết từ kiếp trước rõ rành đời sau. Niệm Phật như kẻ thả phao trôi qua khổ ải, trần lao khỏi chìm. Bước lên bờ giác trang nghiêm, thấy toàn Phật thánh chớ tìm đâu xa. Niệm Phật ắt Phật rước ta về nơi an dưỡng một nhà vui thay. Nhắc người niệm Phật đó đây, chí tâm niệm Phật có thoát thân. sám nhất tâm. Một lòng mỏi mệt không nài, cầu về cực lạc ngồi đài liên hoa. Cha lành vốn thiệt di Đà, soi hào quang tịnh chói lòa thân con. Thẩm sâu ơn Phật hằng còn, con nay chánh niệm lòng son một bề. Nguyện làm nên đạo Bồ đề, chuyên lòng niệm Phật cầu về tây phương. Phật xưa lời thệ tỏ tường 48 nguyện dẫn đường chúng sanh. Thề rằng ai phát lòng thành nước ta báu vật để dành các ngươi, Thiện nam tín nữ mỗi người chí thành tưởng Phật niệm 10 tiếng ra. Ta không rước đến nước ta, thề không thành Phật chắc là không sai. Bởi vì tin tưởng Như Lai Có duyên tưởng Phật sống dai vô cùng Lời thề biển rộng mênh mông Nhờ nương Đức Phật thoát vòng trần lao Tội mòn như đá mài dao Phước lạnh thêm lớn càng cao càng dày Cầu cho con thác biết ngày Biết giờ biết khắc Biết rầy tánh linh Cầu cho bệnh khổ khỏi mình Lòng không triều mến chuyện tình thế gian cầu cho thân thức nhẹ nhàng, in như thiền định, họ bàn thở xưa. Đài vàng Tây Phật bừng chờ, các ông Bồ Tát bảy giờ đứng trông. Rước con thiệt đã nên đông, nội trong dây lát thảy đồng về tay. Xem trông cõi Phật tốt thay, hoa sen đua nở tánh nay sạch trần. Hội này thấy Phật phân thân, đặng nghe pháp nhiệm tinh thần sáng trưng. Quyết tù độ chúng phạm dân, đủ lời thệ nguyện Phật ân rộng dậy. Phật thề chắc thiệt không sai, cầu về tịnh độ ai ai tin lòng. Nguyện về tịnh độ một nhà, hoa sen chính phẩm là cha mẹ mình. Hoa nở rồi biết tánh linh, các ngài Bồ Tát bạn lành với ta. Sám phát nguyện Nương Phật A-di-đà, nơi bản môn màu nhìm Con dốc lòng quay về, duy trì nguồn chánh niệm còn đã nguyện trở lại Nương Phật A-di-đà Cúi xin Phật nhiếp thọ, cõi tịnh độ bày ra Xin lấy đút ánh sáng, soi vào tâm tư con Xin lấy thuyền thọ mạng, chuyên chở hình hài con Cho sự sống an lạc, cho lý tưởng vẹn toàn Xin bục luôn bảo hộ, để tâm không buông lơi Cho còn phá tà kiến, làm phiền não rụng rơi Trong giây phút hiện tại, có Phật trong cuộc đời Tịnh độ đi từng bước, vững chảy và thảnh thơi Hiện tại sống chánh niệm, tịnh độ đã thật rồi Sau này đổi thân khác Thế nào cũng an vui Niệm Phật A-di-đà Được nhất tâm bất loạn Chính phẩm sen hiện tiền Tự tha đều thọ dụng Biết trước giờ mạng chung Tâm con không nào núng Thân con không bệnh khổ Ý con không ngại ngùng Di-đà cùng thánh chúng Tày nâng đóa sen vàng Có mặt Trong giây lát cùng lên đường thông dông Sen nở là thấy Phật, tịnh độ là quê hương Cúi xin Phật chứng giám, hành trì không buồn lùng Hồi hướng công đức Tụng kinh là hạnh tốt lành, vô biên phước đức sẵn dành chúng sanh Nguyện cho tất cả hàm linh Thấy đều tỏ ngộ phẩm kinh diệu huyền Nguyện tiêu ba chướng não phiền Được nguồn trí tuệ phá xiền vô minh Nguyện trừ tội chướng điêu linh Hạnh lành Bồ Tát thường tinh tấn làm Nguyện sanh cõi tình siêu Phàm Hoa sen chính phẩm là hàng mẹ cha Hoa nở thấy Phật hiện ra Vô sanh chứng ngộ Bạn ta thánh hiện Nguyện đem công đức hiện tiền Hướng về khắp cả các miền gần xa còn và cha mẹ ông bà Chúng sanh giác ngộ Trang hòa pháp thân Phục nguyện Nam mô bổn sư thích ca mâu ni Phật Nam Mô Đại Hiếu Mục Kiện Liên Bồ Tát Công cha nghĩa mẹ tựa đất trời Tình thương lai láng chẳng hề vơi Vù làng thắng hội lòng con thảo Báo hiếu sông thân rạng cõi đời Chúng con nguyện đem tất cả công đức Thọ trì kinh hôm nay cầu cho Tiếng Pháp âm vang vọng Đánh thức kẻ mê lầm Kẻ bất hiếu mẹ cha Trở nên người hiền thiện Người vô ơn bạc nghĩa Biết tỉnh thức ăn năn Gia đình thấm tình hiếu kính Xã hội trọng nghĩa nhớ ơn Nhân loại sống thương yêu hòa hợp Chúng con nguyện cho cha mẹ hiền tiền và các Phật tử Tai ách được tiêu trừ Chướng duyên đều dứt sạch Lòng tin vào tam bảo ngày càng sâu tâm từ với chúng sinh luôn tăng trưởng, phước lộc thọ viên mãn, giới định huệ tròn đầy. Khi mãn báo thân này, xin về cõi cực lạc. Chúng con đồng hồi hướng cho cha mẹ đã quá vãng và các hương linh, phát tâm tịnh giác, lìa chốn u minh, khởi niệm từ bi, xa lìa ác, tin tam bảo, xin về cõi Phật an vui nguyện người mất siêu sinh kẻ còn phúc lạc năm chââu An Đ đìnhnh bốn biển Thanh Bình tình với vô tình đều thành Phật đạo Nam Mô A di đà Phật đánhnh lễ bà ngồi bóng còn xin nương tựa Phật bậc Phước trí viên thànhnh Cầu tất cả chúng sanh giác ngộ phát tâm lạnh Còn xin nương tựa pháp Nguồn tuệ giác từ bi Cầu tất cả chúng sanh hiểu đạo tỏ nguồn tâm Còn xin nương tựa tăng Đoàn thể sống an vui Cầu tất cả chúng sanh hòa hợp thương mến nhau 10 công đức ẩn tống kinh. Một là những tội lỗi đã gây ra từ trước đến nay được tiêu trừ, nếu như đã mang những nghiệp duyên nặng đề, thì sẽ được chuyển hóa thành nhẹ nhàng. Hai là thường được các thiện thần ủng hộ, tránh được các tai ương hoạn nạn ôn dịch, nước, lửa, trộm cướp, đạo binh, tù ngục. Ba là vĩnh viễn tránh khỏi những quả báo đau khổ oán cựu oán trái của nhiều đời và hiện tại. Bốn là, lòng thiên hộ pháp thường gia hộ, nên những loài dạ xoa, ác quỷ, rắn độc, hùm beo đều tránh xa, không dám nhiễu hại. Năm là, thân và tâm luôn được an vui. Ngày không gặp việc nguy khốn, đêm ngủ không thấy ác mộng, diện mạo hiền sáng, mạnh khỏe, an lành. Việc làm thuận lợi, Kết quả tốt đẹp. Sáu là, Tâm không mong cầu phước báu giàu sang, Nhưng tự nhiên cơm ăn áo mặc được đầy đủ. Gia đình trên thuận dưới hòa, Con cháu đời đời hưởng lộc Bảy là, Lời nói cho đến việc làm, Đều khiến mọi người sinh tâm vui vẻ. Đi đến đâu cũng được mọi người chào đón niềm nở, Kính mến, khen ngợi và tin tưởng. Tám là, Nếu mắc phải những chứng bệnh mê muội thì sẽ được trở nên thông minh lanh lợi, thân thể luôn được cường tráng khỏe mạnh. Nếu phải ở những nơi thăm sơn biên địa thì những nơi ấy cũng trở nên thịnh vượng sung túc. Tâm thức luôn hướng về chánh đạo, sau khi mạng chung sẽ được sinh thiên. Chính là khi tái sinh nếu là nam thì sẽ trở thành vương tôn công tử, nếu là nữ thì sẽ trở thành thiên mỹ nhân, tướng mạo đoan trang, tâm trí siêu việt, phước lộc tròn đầy. 10 là thường tất cả chúng sanh như thân bằng quyến thuộc, vì chúng sanh mà gieo trồng tất cả căn lành. Nhờ công đức ấy mà thường gặp được các đức Phật, nghe pháp siêng năng tu tập, cuối cùng được thành Phật quả. Ấn Quang Tổ sư dạy: Ấn Tống Kinh được vô lượng công đức như vậy nên vào những dịp chúc thọ, thành hôn, cầu phước, cầu tiêu trừ tật bệnh, cầu siêu độ hương linh. Hãy tinh tấn phát tâm bồ đề, Ấn Tống Kinh điển để gieo trồng cội phước cho chính mình và thân bằng quyến thuộc. Nguyện cầu sự gia hộ của Pháp giới cho sự đóng góp của chúng con. Để phước lành được nảy mầm mọi nơi Và đến được với tất cả mọi người Một Nguyện Hương Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Nguyện đem lòng thành kính gửi theo đám mây hương Phượng Phất khắp mười phương Cúng dường ngôi tam bảo thể trọn đời giữ đạo theo tự tánh làm lành cùng pháp giới chúng sanh cầu Phật thương gia hộ tầm Bồ Đề kiên cốn trí tu học vững bền xa bể khổ nguồn mêống quay về bờ giác hôm nay nhân mùa Vu Lan chúng con tệ tựu trước Phật đạii phát nguyện Trì tụng kinh Vu Lan và kinh báo Hiếu nguyện cho Chánh pháp được lan truyền khắp chốn Lời Phật dạy được phổ biến muôn nơi Người người từ bỏ tham dần si mê Xứ xứ thấm nhuần từ bi hạnh phúc Kính nguyện Cha mẹ hiện tại an khang trường thọ Sửa pháp đượm nhuận Trí tuệ nảy sanh Não phiền dứt sạch Nguyện cho hàng con cháu Sống hiếu thảo thuận hòa Nhớ ân đức mẹ cha trở nên người hiền thiền. Lại nguyện cha mẹ đã quá vãng cùng tất cả hương linh khởi tâm niệm tuệ giác thoát khỏi cõi luân hồi. Niệm Phật được nhất tâm, siêu sinh về Tịnh độ. Khắp nguyện các chúng sanh tin sâu lời Phật dạy, phát triển tâm Bồ đề, thực hành đạo Bồ Tát đền đáp bốn ân trọng. Màu chứng thành quả Phật Nam mô hương cúng dường Bồ-Tát Nam mô hương cúng dường Bồ-Tát Nam mô hương cúng dường Bồ-Tát 2. Tán Phật và đảnh lễ tam bảo Đấng Pháp vương vô Thượng Ba cõi chẳng ai bằng Thầy dạy khắp trời người Cha lành chung bốn loài Này con nguyện quy y, diệt trừ vô lượng tội, dần lên lời tán tháng, ức kiếp vẫn không cùng. Phật là đấng giác ngộ mình, độ người thoát khỏi tử sinh bao đời. Từ bi trí tuệ rạng ngời, là thầy ba cõi trời người xưa nay. Chỉ tầm đảnh lễ tất cả Đức Phật ba đời thường trú trong mười phương. Pháp là phương thuốc diệu thay Chữa lành bệnh khổ bao loại chúng sinh Như vần trăng sáng lung linh soi đường ra khỏi u minh mê mờ Chỉ tầm đảnh lễ tất cả tôn Pháp ba đời thường trú trong mười phương Tăng là những bậc chân tu Biết đời huyển mộng giả từ ra đi Thấm nhuần trí tuệ từ bi Độ đời thoát khỏi tham si khổ sầu Chí tầm đảnh lễ tất cả hiền thánh tăng Ba đời thường trú trong mười phương bài Tán hương Lò hương vừa bén chiên đàn Tỏa sông Pháp giới đạo tràng mười phương Hiện thành mây báu các tường Xin Phật chứng giám tâm hương Chí thành Pháp thần các Phật tịnh thanh Chứng minh hương nguyện phước lành rưới ban, Nằm mồ hương vân cái Bồ-Tát, Nằm mồ hương vân cái Bồ-Tát, Nằm mồ hương vân cái Bồ-Tát. 4. Phát nguyện trì kinh Lạy đấng thầy ba cõi, Quy mạng Phật mười phương, Này con phát nguyện lớn, Thọ trì kinh vu lan, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường, Nguyện cho người thấy nghe, đều phát tâm bồ đề, sống an vui giải thoát. Nam mô bổn sư thích ca mâu ni Phật. Nam mô bổn sư thích ca mâu ni Phật. Nam mô bổn sư thích ca mâu ni Phật. năm tán dương giáo Pháp pháp Phật cao siêu lý rộng sâu trăm nghìn muôn kiếp khó tìm cầu này con gặp được sinh trị Tùng nguyện hiểu chân kinh nghĩa nhiệm màu Nam Mô khai pháp Tạng Bồ Tát Nam Mô khai pháp Tạng Bồ Tát Nam Mô khai pháp Tạng Bồ Tát Phật nói Kinh Vu Lan Bồn Ta từng nghe lời dạy như vậy Một thổ nọ thế tôn an trụ Xá về thành kỳ thụ viên trung Một liên mới đặng lục thông Muốn cho cha mẹ khỏi vòng trầm luân Công dưỡng dục thăm ân dốc trả Nghĩa sanh thành đạo cả mông đền Làm con hiếu hành trước tiên Bèn dùng Huệ nhãn dưới trên kiếm tầm. Thấy vòng mẫu xanh làm ngạ quỷ, Không uống ăn tiều tụy hình hài. Mục liên thấy vậy bi ai, Biết mẹ đói khác ai hoài tình thâm. Lò phẩm vật đem dân từ mẫu, Đặng đỡ lòng cực khổ bấy lâu. Thấy cơm mẹ rất lo âu, Tay tả che đầy hữu hầu bốc Lòng bỏng sẻn tiền căng chưa dứt, sợ chúng ma cướp giật của bà. Cầm chưa đưa đến miệng đà, hóa thành thang lửa nuốt mà đặng đông. Thấy như vậy, âu sầu thê thảm, mục kiền liên bi cảm xót thương. Màu màu về chốn giãn đường, bạch cùng sư phụ tìm phương giải nạn. Phật mới bảo rõ ràng căng cội, rằng mẹ ông gốc tội rất sâu. Dẫu ông thần lực nhiệm màu Một mình không thể ai cầu đặng đâu Lòng hiếu thảo của ông giàu lớn Tiếng vang đồn thấu đến cửu thiên Cùng là các bậc thần kỳ Tà ma ngoại đạo bốn vị thiên vương Cộng ba cõi sáu phương tu tập Cũng không phương cứu tế mẹ ngươi Muốn cho cứu được mạng người Phải nhờ thần lực của mười phương tăng Pháp cứu tế ta toan dạng nói Cho mọi người thoát khỏi ách nàng Bèn kêu mục thị đến gần Truyền cho diệu Pháp ân cần thiết thi Rầm tháng 7 là ngày tự tứ Mười phương tăng đều dự lễ này Phải toàn sắm sữa chớ chày Thức ăn trăm món trái cây năm màu Lại phải sắm giường nằm nệm lót Cùng thâu bồn đèn đuốt nhan dầu Món ăn tinh sạch báo màu Đựng trong bình bát vòng cầu kính dân Chừ đại đức mười phương thọ thực Trong bảy đời sẽ được siêu thăng Lại thêm cha mẹ hiện tiền Đặng nhờ phước đức tiêu khiên ách nạn Vì ngày ấy thánh tăng đều đủ Dầu ở đâu cũng tụ hội về Như người thiền định sơn khê Tránh điều phiền não chăm về thiền na hoặc người đặng bốn tòa đạo quả, công tu hành nguyện thỏa vô sanh, hoặc người núi thẩm kinh hành, chẳng ham quyền quý ẩn danh lâm tổng, hoặc người đặng lục thông tấn phát và những hàng duyên giác thinh văn, hoặc chư bồ Tát mười phương hiện hình làm sải ở gần chúng sanh. Đều trì giới rất thanh, rất tịnh, đạo đức dạy chánh đình chân tâm. Tất cả các bậc thánh Phàm Đồng lòng thọ lãnh bát cơm lục hòa Người nào có sắm ra vật thực Đặng cúng dường tự tứ tăng thời Hiện tiền phụ mẫu của người Bà con quyến thuộc thầy đều nhờ ơn Ba đường khổ chắc rằng ra khỏi Cảnh thanh nhàng hưởng thọ tự nhiên Như còn cha mẹ hiện tiền Nhờ đó cũng đặng bá niên thọ trường Như cha mẹ bảy đời quá vãng Sẽ hóa sanh về cõi thiên cung Người thời tuấn tú hình dung Hào quang chiếu sáng khắp cùng châu thân Phật dạy bảo mười phương tăng chúng Phải tuần theo thể thức sau này Trước khi thọ thực đàn chay Phải cầu chú nguyện cho người tính gia Cầu thất thế mẹ cha thí chủ Định tâm thần quán đủ đừng quên Cho xong định ý hành thiền, mới dùng phẩm vật đàn tiền hiến dân. Khi thọ dụng nên an vật thực, trước Phật đại hoặc tự tháp trung. Chư tăng chú nguyện viên dung, sau rồi tự tiện thọ dùng bữa trưa. Pháp cứu tế Phật vừa nói dứt, mục liên cùng Bồ-Tát chư tăng. Đồng nhau tỏ giả vui mừng, mục liên cũng hết khóc than rầu buồn. Mục liên mẫu cũng trong ngày ấy Kiếp khổ về ngạ quỷ được tan Mục liên bạch với Phật rằng Mẹ con nhờ sức thánh tăng khỏi nạn Lại cũng nhờ oai thần tam bảo Bằng chẳng thì nàng khổ khó ra Như sau đệ tử xuất gia Vu lan bồn pháp dùng mà độ xanh Độ cha mẹ còn đang tại thế Hoặc bảy đời có thể đặng không Phật rằng Lời hỏi rất thông, ta vừa muốn nói con liền hỏi theo. Thiện nam tử tỳ kheo nam nữ, cùng quốc vương thái tử đại thần, tạm công tể tướng bá quan, cùng hàng lê thứ vạn dân cõi trần. Như chỉ muốn đền ơn cha mẹ, hiện tại cùng thất thế tình thâm. Đến rằm tháng 7 mỗi năm, sau khi kiết hạ chư tăng tựu vệ, Chính ngày ấy Phật đà hoan hỷ, Phải sắm sanh đủ vị cơm canh, Đựng trong bình bát tinh anh, Chờ giờ tự tứ, chúng tăng cúng dường. Đặng cầu nguyện sông đường trường thọ, Chẳng ốm đau cũng chẳng khổ chi, Cùng cầu thất thế đồng thì, Lìa nơi ngạ quỷ sanh về nhân thiên. Đặng hưởng phước nhân duyên vui đẹp, Lại xa lìa nạn khổ cực thân. Môn sanh Phật tử ân cần Hành tu hiếu thuần Phải cần, phải chuyên Thường cầu nguyện cha mẹ an ổn Cùng bảy đời phụ mẫu siêu sinh Ngày rằm tháng 7 mỗi năm Vì lòng hiếu thảo ân thâm phải đền Lễ cứu tế Chí thành sắp đặt Để cúng dường chư Phật chư Tăng Ấy là báo đáp thù ân Sanh thành dưỡng dục Sông thân bụi đầu Đệ tử Phật Lo âu gìn dữ Mới phải là thích tử thiền môn Vừa nghe dứt pháp lan bồn Môn sanh tứ chúng thấy đều hỷ hoan Mục liên với bốn ban Phật tử Nguyện một lòng tính sự phụng hành Trước là trả nghĩa sanh thành Sau là cứu giúp chúng sanh muôn loại Nam mô đại hiếu mục kiện liên Bồ Tát Nam mô đại hiếu mục kiện liên Bồ Tát Nam Mô Đại Hiếu Mục Kiện Liên Bồ Tát Phật nói kinh báo hiếu công ơn cha mẹ Một thổi nọ thế tôn an trụ Xá vệ thành kỳ thụ viên trung Chừ tăng nhóm hội rất đông Tính ra đến số 2 muôn tám ngàn Lại cũng có các hàng Bồ Tát Hội tại đây đủ mặt thường thường Bấy giờ Phật lại lên đường, Cùng hàng đại chúng nam phương tiến hành. Bên đường bỗng rành rành mắt thấy, Núi xương khô bỏ đáy lâu đời. Thế tôn bèn vội đến nơi, Lạy liền ba lạy rồi rơi giọt hồng. Đức Anan tuổi lòng ái ngại, Chẳng hiểu sao Phật lạy đóng xương. Vội vàng xin Phật dạy tường, Thầy là từ phụ ba phương bốn loại. Ai ai cũng kính thầy dường ấy, cớ sao thầy lại lầy xương khô? Phật dạy, trong các môn đồ, ông là đệ tử đứng đầu dày công. Bởi chưa biết đục trong chưa rõ, nên vì ngươi ta tỏ đuôi đầu. Đống xương dồn dập bấy lâu, cho nên trong đó biết bao cốt hài. Chắc cũng có ông bà cha mẹ, hoặc thân ta, hoặc kẻ ta sanh. Luân hồi sanh tử tử sanh, lục thân đời trước thi hại còn đây. Tà lễ bái kính người tiền bối và ngậm ngùi vì nhớ kiếp xưa. Đống xương hỗn tạp chẳng vừa, không phân trai gái bỏ bừa khó coi. Người chịu khó xét soi cho kỹ, phân làm hai bên nữ bên nam. Để cho phân biệt cốt phàm, không còn lộn lạo nữ nam chất chồng. Đức Anan -an, trong lòng ái ngại Biết làm sao phân biệt khỏi sai Vội vàng xin Phật chỉ bày Vì khó chọn lựa gái trai lúc này Còn sanh tiền dễ bề sắp đặt Cách đứng đi ăn mặc phân minh chớ khi rã sát tiêu hình Xương ai như nấy khó nhìn khó phân Phật mới bảo Anan -an nên biết Xương nữ nam phân biệt rõ ràng Đàn ông xương trắng nặng hoằng, đàn bà xương nhẹ đen thâm dễ nhìn. Người có biết cớ sao đen nhẹ? Bởi đàn bà xinh đẻ mà ra, sinh con ba đấu huyết ra. Tám học bốn đấu sửa hòa nuôi con. Vì cớ ấy hao mòn thân thể, xương đàn bà đen nhẹ hơn trai. À nành nghe vậy bi ai, xót thương cha mẹ công dày dưỡng sanh. Bèn cầu Phật thi ân dạy bảo, Phương pháp nào báo hiếu song thân. Thế Tôn mới bảo lời rằng, Vì ngươi ta sẽ phân trần trước sau. Thân đàn bà nhiều bề cực nhọc, Sanh đặng con 10 tháng cưu mang. Tháng đầu thai đầu tợ xương Mai chiều dình giữ sợ tan bất thường. Tháng thứ nhì dường như sữa đặc, Tháng thứ ba như cục huyết ngưng. 4 tháng đã tượng ra hình, 5 tháng ngũ thể hiện sinh rõ ràng. Tháng thứ 6 lục căng đầy đủ, 7 tháng thì đủ bộ cốt xương, lại thêm đủ lỗ chân lông, cộng chung số đến 8 muôn 4 ngàn. Tháng thứ 8 hoàn toàn tạng phủ, 9 tháng thì đầy đủ vóc hình, 10 tháng thì đến kỳ sinh, nếu còn hiếu thuận xuôi mình ra luôn. Bằng ngỗ nghịch làm buồn thân mẫu Nó vẫy vùng đạp vấu lung tung Làm cho cha mẹ hải hùng Sự đau sự cổ không cùng tỏ phân Xin được con muôn phần an lạc Cũng ví như được bạc được vàng Thế Tùng lại bảo a-nan an, Ơn cha nghĩa mẹ mười phần phải tin Điều thứ nhất giữ gìn thai giáo 10 tháng trường chu đáo mọi bề Thứ hai, sanh đẻ gớm ghê, chịu đau, chịu khổ, mỏi mê trăm phần Điều thứ ba, thâm ân nuôi dưỡng, cực đến đâu bền vững chẳng lây Thứ tư, ăn đắng nuốt cây, để dành bùi ngọt đủ đầy cho con Điều thứ năm, lại còn khi ngủ, ước mẹ nằm, khô ráo phần con Thứ sáu, xú nước nhai cơm, miễn con no ấm, chẳng nhòm chẳng ghê Điều thứ bảy, không chê ô uế giặt đồ dơ của trẻ không phiền. Thứ 8 chẳng nỡ chia riêng, nếu còn đi vắng, cha phiền mẹ lo. Điều thứ 9 miễn con sung sướng, giàu phải mang nghiệp chướng cũng cam. Tính sao có lợi thì làm, chẳng mang tội lỗi, bị giam, bị cầm. Điều thứ 10 chẳng hàm trâu chuốt, dành cho con các cuộc thanh nhạc. Thương con như ngọc như vàng Ơn cha nghĩa mẹ Sánh bằng thái sơn Phật lại bảo Anan -an nên biết Trong chúng sanh tuy thiệt phẩm người Mười phần mê muội cả mười Không tường ơn trọng đức dậy sông thân Chẳng kính mến quên ân trái đức Không xót thương dưỡng dục cù lao Ấy là bất hiếu biết bao Thì những người ấy đời nào nên thân Mẹ sanh con cưu mang 10 tháng, cực khổ dường gánh nặng trên vai. Uống ăn chẳng đặng vì thai, cho nên thân thể hình hại kém suy. Khi sinh sản hiểm nguy chi thiết, sanh đặng rồi tinh huyết dầm về, ví như thọc huyết trâu dê, nhất sanh thập tử nhiều bề gian nan. Con còn nhỏ phải lo săn sóc, ăn đắng cây bùi ngọt phần con. Phải tắm, phải giặt, rửa trung. Biết rằng dơ giấy mẹ không ngại gì. Nằm phía ướt, con nằm phía ráo. Sợ cho con ướt áo, ướt chăn. Gây ra ghẻ chóc khắp thân. Khiến con phải chịu trăm phần thảm thương. Trọn 3 năm bú nương sữa mẹ. Thân gầy mòn, nào nệ với con. Khi con vừa được lớn khôn. Mẹ cha dạy bảo cho con vỡ lòng. Cho đi học mở thông trí tuệ Dựng vợ chồng có thế làm ăn Ước mong con được nên thân Dầu cho cha mẹ cơ bần quản chi Còn đầu ổn tức thì lo chạy Dầu tốn hao cách mấy cũng đành Khi còn căng bệnh đặng lành Thì cha mẹ mới an thần định tâm Cộng dưỡng dục sánh bằng non biển Cớ sao con chẳng biết ơn này hoặc khi lầm lỗi bị rầy chẳng tuân thì chớ lại bày ngổ ngang. Hỗn cha mẹ phụ mang trợn mắt, khinh trưởng huynh độ nạc thê nhi. Bà con chẳng kể ra chi, không tuân sư phụ lễ nghi chẳng tường. Lời dạy bảo xong đường không kể, tiếng khuyên răn anh chị chẳng màng. Trải ngang chống báng mọi đàng, ra vào lui tới mắng càng người trên. Vì lỗ mạng tánh quen làm bướng Chẳng kể lời trưởng thượng dạy răng Lớn lên theo thói hung hăng Đã không nhẫn nhịn lại càng hành hung Bỏ bạn lành theo cùng chúng giữ Nết tập quen làm sự trái ngang Nghe lời dụ dỗ quân hoang Bỏ cha bỏ mẹ trốn sang quê người Trước còn tập theo thời theo thế Sau lập thân tìm kế sinh nhai hoặc đi buôn bán kiếm lời, hoặc vào quân lính với đời lập công. Vì ràng buộc đồng công mối nợ, hoặc trở ngăn vì vợ vì con, quên cha quên mẹ tình thâm, quên xứ quên sở lâu năm không về. Ấy là nói những người có chí, chớ phần nhiều du hí mà thôi. Sau khi phá hết của rồi, phải tìm phương kế kiếm đôi đồng xài. Theo trộm cướp, Hoặc là bài bạc Phạm tội hình tù rạc phải vương Hoặc khi mang bệnh giữa đường Không người nuôi dưỡng bỏ thân ngoài đồng Hay tin dữ bà con cô bác Cùng mẹ cha sao sát buồn rầu Thường con than khóc ưu sầu Có khi mang bệnh đuôi mù vấn vương Hoặc bệnh nặng vì thương quá lẻ Phải bỏ mình làm quỷ giữ hồn Hoặc nghe con chẳng lo lường Trà đình tửu điến phố phường ngao du Cứ mãi miết với đồ bất chánh Chẳng mấy khi hôm sớm vấn an Làm cho cha mẹ than vang Sành còn bất hiếu phải mang tiếng đời Hoặc cha mẹ đến hồi già yếu Không ai nuôi thiếu thốn mọi điều ốm đau đói rách kêu rêu Con không cấp dưỡng bỏ liều chẳng thương Phận con gái còn nương cha mẹ Thì có lòng hiếu đệ thuận hòa Cần lao phục dịch trong nhà Dễ sai dễ khiến hơn là nam nhi Xong đến lúc tùng phu xuất giá Lo bên chồng chẳng xá bên mình Trước còn lai vạn viếng thăm Lần lần nguội lạnh biệt tâm biệt nhà Quên dưỡng dục song thân ơn trọng Không nhớ công mang nặng đẻ đau Chẳng lo báo bổ cụ lao Làm cho cha mẹ buồn rầu thảm thay Nếu cha mẹ la rầy quá mắng Trở sanh lòng hờn giận chẳng kiên Chở chi chồng đánh liên miên Thì cam lòng chịu chẳng phiền chẳng than Tội bất hiếu lưỡng ban nam nữ Nói không cùng nghiệp dữ phải mang Nghe Phật chỉ rõ mọi đàn Trong hàng đại chúng lòng càng thảm thay Dèo xuống đất lấy cây lấy củi Đập vào mình vào mũi vào hông Làm cho các lỗ chân lông Thấy đều rúm máu ướt đầm cả thân Đến hồn mề tâm thần bất định Một giây lâu mới tỉnh than rằng Bọn ta quả thiệt tội nhân Xưa nay chẳng rõ không hơn người mù Nay tỏ ngộ biết bao lầm lạc Ruột gan dường như nát như tan Tội tình khó nổi than vang Làm sao trả đặng muôn ngàn ơn sâu Trước Phật đại ai cầu trần tố Xin thế tôn mẫn cố bi lân Làm sao báo đáp thù ân Tỏ lòng hiếu thuận sông thân của mình Phật bèn dụng phạm thinh 6 món Phân tỏ cùng đại chúng lắng nghe Ân cha nghĩa mẹ nặng nề Không phương báo đáp cho vừa sức đâu Vĩ có người ơn sâu dốc trả Cổng mẹ cha tất cả hai vai Giáp vòng hòn núi tu di Đến trăm ngàn kiếp Ơn kia chưa vừa Vĩ có người gặp cơn đói rét Đùi sông thân dân hết thân này Xương nghiền thịt nát phân thay Trải trăm ngàn kiếp Ơn đây chưa đồng Vĩ có người vì công sanh dưỡng Tự tay mình khoét thủng sông ngươi Chịu thân mù tối như vậy, đến trăm ngàn kiếp ơn này thấm đâu vì có người cầm dao thiệt bén, mổ bụng ra rút hết tâm can, huyết ra khắp đất chẳng than, đến trăm ngàn kiếp thâm ân đau bằng. Vĩ có người dùng ngàn mũi nhọn, đâm vào mình bất luận chỗ nào, tuy là sự khó biết bao, trải trăm ngàn kiếp không sao đáp đệnh. Ví con người vì ân dưỡng dục Tự treo mình cúng Phật thế đèn Cứ treo như vậy trọn năm Trải trăm ngàn kiếp ân thâm chưa đền vì con người xương nghiền ra mở Hoặc dùng dao chặt bữa thân mình Xương tan thịt nát chẳng phiền Đến trăm ngàn kiếp ơn trên chưa động Ví con người vì công dưỡng dục Nuốt sắc nóng thấu ruột thấu gan Làm cho thân thể tiêu tan Đến trăm ngàn kiếp thăm ân chưa đền Nghe Phật nói thấy đều kinh khủng Giọt lệ tràn khó nổi cấm ngăn Đồng thinh bạch Phật lời rằng Làm sao trả đặng thăm ân sông đường Phật mới bảo các hàng Phật tử Phải lắng nghe ta chỉ sau này Các người muốn đáp ơn dạy Phải toàn biên chép kinh đầy lưu truyền Vì cha mẹ trì chuyên phúng Tùng Cùng ăn năn những tội lỗi xưa Cúng dường tam bảo sớm trưa Cùng là tu phước chẳng chừa món chi rằm tháng 7 đến ngày tự tướng Thập phương tăng đều dự lễ này Sắm sanh lễ vật đủ dày Chờ giờ câu hội đặt bậy cúng dân Đặng cầu nguyện sông đường trường thọ Hoặc sanh về tịnh độ an nhạc Ấy là báo đáp thù ân, sanh thành dưỡng dục sông thân của mình. Mình còn phải cần chuyên trì giới, pháp tam quy, ngũ giới giữ gìn. Những lời ta dạy đinh ninh, hãy nên y giáo phụng hành đừng sai. Được như vậy mới là khỏi tội, bằng chẳng thì ngục tối phải xa. Trong năm đại tội kể ra, bất hiếu thứ nhất thật là trọng thay. Sau khi chết bị đầy vào ngục, ngũ vô gián cũng gọi A Tỳ. Ngục này trong núi Thiết Vi, vách phên bằng sắt vây quanh bốn bề. Trong ngục này hằng ngày lửa cháy, đốt tội nhân hết thảy thành thang. Có lò nấu sắc cho tan, rót vào trong miệng tội nhân hành hình. Một vá đủ cho người thọ khổ, lột thịt da đau thấu tâm cang. Lại có chó sắt rắn gan phun ra khói lửa đốt đoàn tội nhân Ở trong ngục có giường bằng sắt Bắt tội nhân nằm khắp đó sông Rồi cho một ngọn lửa hồng Nướng quay kẻ tội gia phòng thịt thao Móc bằng sắt thương đau gương giáo Trên không trung đổ tháo như mưa Gặp ai chém nấy chẳng chừa Làm cho thân thể nát nhự như tương Những hình phạt vô phương kể hết Mỗi ngục đều có cách trị riêng Như là xe sắt phân thay Chim ưng mổ mắt trâu cày lưỡi lê Chở chị đặng chết liền rất đỡ Vì nghiệp duyên không hở hành thân Ngày đêm sống chết muôn lần Đến trăm ngàn kiếp không ngừng một giây Sự hành phạt tại A Tỳ Ngục Rất nặng nề ngổ nghịch sông thân Chúng người đều phải ân cần, thừa hành các việc phân trần khoảng trên. Nhất là phải kinh này in chép, truyền bá ra cho khắp Đông Tây. Như ai chép một quyển này, ví bằng đặng thấy một vị thế tôn. Nếu in đặng ngàn muôn quyển ấy, thì cũng bằng thấy Phật vạn thiên. Do theo nguyện lực tùy duyên, Chư Phật ủng hộ y như sở nguyện. Cha mẹ đặng xa miền khóc lãnh, Lại hóa sanh về cảnh thiên cung. Khi lời Phật giảng vừa xong, Khắp trồng tứ chúng một lòng kính vân, Lại phát nguyện thà thân này nát, Ra bụi trò muôn kiếp chẳng nại, Dầu cho lưỡi kéo trâu cày Đến trăm ngàn kiếp lời thầy không quên. Vị như bị bá thiên đau kiếm, Khắp thân này đâm chém phân thây, Hoặc như lưới trói thân này trải trăm ngàn kiếp lời Thầy chẳng sai. Dẫu thân này bị cưa bị chặt, phân chia ra muôn đoạn rã rời. Đến trăm ngàn kiếp như vậy, chúng con cũng chẳng trái lời Thầy khuyên. Đức à nàn kiền thiền đảnh lễ, câu thế tôn đặt để hiệu kinh. Ngày sau truyền bá chúng sinh, dễ bề phúng tụng trì chuyên tu hành. Phật mới bảo Anan nên biết, quyển kinh này quả thiệt cao xa. Đặt tên báo hiếu mẹ cha, cùng là ân trọng thiệt là chân kinh. Các người phải giữ gìn châu đáo, đặng đời sau y giáo phụng hành. Sau khi Phật dạy đành rành, bốn ban Phật tử rất mừng, rất vui. Thấy một lòng vân theo lời Phật và kính thành tin chắc vẹn tuyền.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 Bác nhã ba la mật sáng ngời. Bấy giờ Bồ-Tát quán soi, Thấy rằng năm uẩn ba đời đều không. Vượt tất cả các vòng khổ ách, Hãy nghe này xá Lợi Phất Ông. Sắc nào có khác gì không, Không nào khác sắc, sắc không vốn đồng. Cả thọ, tưởng, thức, hành cũng thế. Tánh chân không các pháp viên thành, Thấy đều chẳng diệt chẳng sanh, Chẳng nhơ chẳng sạch, Chẳng tăng giảm gì. Trong chân không chẳng hề có sắc, Chẳng thọ tưởng hành thức trong không, Mắt tay mũi lưỡi ý thân, Sắc thanh vị xúc pháp hương không còn. Không nhãn thức đến không ý thức, Không vô minh hoặc hết vô minh, Không điều già chết chúng sanh, Hết già, hết chết, thực tình cũng không Không trí huệ cũng không chứng đắc Bởi có gì là chỗ đắc đâu Bảy lầu Bồ Tát dựa vào Trí ba la mật thẩm sâu thực hành Mọi chướng ngại quanh mình tan biến Mọi việc đều chẳng khiến hoảng kinh Xa lìa mộng tưởng đảo điên Niết bàn rốt ráo an nhiên thanh nhạc Bác Nhã ấy rõ ràng trí tuệ Mà ba đời chư Phật nương vào Chứng thành quả giác tối cao Nên xem bát Nhã thăm sâu đó là Lời thần chú sâu xa bậc nhất Lời chú thần rất mực quan minh Chú thần cao cả anh linh Là lời thần chú thật tình cao siêu Trừ dứt được mọi điều đau khổ Đúng như vậy muôn thỏ không sai Ngài liền tuyên nói chú này Để người trì niệm sáng bầy chân tâm Gathe Gathe Paragathe Parasangate Bodhisattva Gathe Gathe Paragathe Parasangate Bodhisattva Gathe Gathe Paragathe Parasangate Bodhisattva Niệm Phật